hôm nay con đi sang được nhiều thú lắm mẹ ơi ô ớ mắc cỡ người ta không có giật mình ê em không chịu đâu không biết đâu thôi để lần sau anh giật mình hai ba lần bắt đền cho em nha ờ mẹ đâu rồi em mẹ đi xuống, xuống dưới á biết người ta đền bao lâu rồi không? vậy mà người ta ổn chịu giật mình gì ít con à không biết đâu thôi mà con chim xanh của anh ơi ai sai hãy nhìn tia nắng sáng tuyên qua hồng còn đóng giọt sương đêm ai sao ơi tên em nghe mơ màng như khói chiều bán lặng nghe tiếng chim ngoài hiên kêu đi chết gì ra mà nó coi Qua họ đến đâu lắm đúng rồi thấy rồi Ô, đúng là thái tử đây rồi xin mời ngài lên nữa hồi không nội hả ông mời ừ. ai thái tử nào về đâu vừa thái tử Trong khi thái tử vua ngoạn khắp bốn phương à trời Chui cho núi mây ngàn Nên không hay chuyện tay biến ở Hoàng Cung Tôi nào biết chuyện tay biến Hoàng Cung để làm gì Ngài đã nằm Đây không phải là thái tử Anh đã đi trang sân trưởng tại An Giang Xuân Là nghề sống hưu tự bấy lâu nay Vậy mà ông nhìn tôi là thái tử Thật tôi bắt tức trời Hoàng thượng đã ban hà, cả triều thần thánh trong chờ thái tử. Xin mời ngài lên nữa, bằng không hạ tướng đành cam thất lễ. Cẩn dễ mời thái tử lên đi. Yeah. Trời ơi, người ta bắt đi cắn đi là cướp của tôi một phần hơi thở. Ôi buổi chia tay suy chẳng có được một lời đưa tiền. Mắt dõi trong theo tiếng ngộ phi ta Mà nghe đau thương hoàng hoài ước môi mềm Chúa có chân mi mắt sao nặng nặng buông đêm Trong sớm chiều từ gần cuối lại trở thành xa cách Nhịp âm tình ai nỡ mộng tương phùng siêu bóng chốc xa xôi cơn phong vũ ai đem về sa mạc cho cánh hồng đón đồ tàn to ca mỏi mòn trời nơi tinh thành sa mạc chiếc tấu bì áo nào trong lời nghẽn đẹp hơn chăng ông là ai muốn tìm quá khỏi thăm mai ta là kẻ từ một tinh cầu xa là gì mó quyên rồ thiêng liêng nơi bầy đà Ở của ta đã tìm gặp ở đây rồi. Đến khỏi trời bạc xa từ hương vô ta được đặt vào môi tối thương, một lệnh truyền hàng giáng tiến tung hô. Trong uy vũ ta bóng chốc nghe hồn tâm vấn bơ giờ gì ta chỉ bắt gặp xung quanh toàn lời dân gia. Ngài hãy cho ta tinh đồng lại buồn tinh khiết để làm ngọn lửa ngơi lòng sưởi cho hồng má thơm môi à. nói vậy ngày đấy là thái tử phi sơn con quạt để hát sơn đang ngự trị núi sông bạc xá này <cười> ngài là thái tử của thật này là thái tử không ta nói gạt nàng làm gì ta là thái tử phi sơn đây trời ơi thái tử đi đâu để cho quan quân đi tìm không gặp rồi người ta bắt anh Lycan của tôi rồi tại sao họ lại làm như thế họ nói vì hoàng thượng đã băng hà nên họ mới Trời hoàng thượng đã băng hà nè nè không nghe lầm chứ dạ tôi nghe cái đám con quân hồi nãy nói như vậy đó ừ. trời ơi phụ dương ta đã băng hà mà ta nào hay biết phụ dương ơi con trẻ thật vô cùng bất hiếu thật không xưng với lòng phụ dương tiều mến đi. dừa đường đi dài thân, ta sai túa sông hồ, quên cha già ngày đợi đêm mong cho đến giờ, vương phủ lâm chung ta không được kè cần bên mình, mà vú. mất người đi tôi ơi thì thay tử trở lại vương ung vàng kể hòa tháng và chiều sau kia xui cho ta gặp được nè, ta quyết định về kế vị tiên dương để tấn phong nàng làm hoàng hậu. thái tử, xin thái tử kìa ba mẫu, ba mẫu ơi người ta bắt Anna Lyca đi rồi, trời nó có tội gì mà tại sao người ta bắt nó? nó là nô ru. quan quân bắt ảnh đem về chiều để làm vua. trời ơi nó là thợ săn, bắt nó về để làm. Ủa, còn chỉ quyết khách đây là ai vậy cháu? dạ thưa lão bà, tôi là một thợ săn vừa. Ủa? Sao hồi lại ông nói ông là Thái tử Phi Sơn? Hả? Sao? Ngài là Thái tử Phi Sơn? Con có hoạt đế hát Sơn có phải không? Trời ơi con! Con ơi! Bây giờ mẹ mới thấy được mặt mũi của con Buông ta bà, bà! Bà lão này có khùng không? Thưa con nương ba mẫu Xin ba mẫu hãy định tĩnh tinh thần Không! Ta không có điên khùng gì đâu mà chạy lại ta đã sáng suốt hơn bao giờ hết nên mới nhận ra thái tử đây là con ruột yêu thương thần chinh thắng trời mẹ ôm ấp cô mang ngày mở mắt của con chia lìa đôi nơi 18 năm dài vô sương mong gặp mặt cũng như mong gặp cử và đừng đóng trò bắt họ khi thấy kẻ cao xanh vàng bạc tầng bao nhiêu nôi rõ đi ta sẽ giúp cho đừng nhẫn sau còn Ali là gì có bá mẫu Ali nó cũng cũng là con con con đành đoạn không nhìn mẹ sâu cơn <cười> có lẽ lão bà đã mất con nên sinh ra cuồng tâm loạn trí nghĩ cũng đáng thương được đến chiều nội ta sẽ ra lệnh cả con lão về đây tức khắc ai xa xin tạm biệt con con bá mẫu bá mẫu ơi, cô dạ, mẹ kêu con chi. Ừ. tại sao lại nói mẹ kêu con chi? Phải nói rằng, tơ mẫu hậu có điều chi truyền phán, sao quên hoài vậy? Ừ? dạ thưa mẹ, theo con nghĩ, mẹ và mẫu hậu vì tiếng nào cũng giống như nhau, gọi mẫu hậu mẫu hoàng chi lộn xộn quá con có nhớ đâu? Đành là khó nhưng phải ráng học tập, vì lối xưng hô của nhà vua phải khác với dân gian, và nhà ngươi phải nhớ. hiện nay nhà ngươi là hoàng đế xứ bạc xa chứ không phải là tên thợ săn nghèo nàn ở an giả sơn nghe không dạ nghe tâu mẫu hậu ờ dạ mẫu hậu mẫu hậu mẫu hậu lời vàng kia con xin kia nhớ tức chết đi thôi mấy hôm nay hầu tước an sĩ đạt đã dạy dương nhi học tập những gì tức chết đi thôi mấy hôm nay hầu tước an sĩ đạt đã dạy dương nhi học tập những gì coi coi Ta hỏi nhà ngươi sao lặp lại như thế? Ừ? Ta hỏi nhà ngươi sao lặp lại như thế hả? Im! Im! Hổng hết, hổng hết rồi. không hết rồi, không hết rồi. Hãy bình tĩnh, nghe đây. Dạ. Nhà ngươi ăn nói như một con két. Tại sao thế? Hả? Dạ, thưa mẹ. Đầu tướng ăn suy đạp dạy con thế nào thì con nói như vậy đó. Ông nói câu nào, con phải nói theo ông vậy cho nó bậy ông đánh con rồi sao? Nhà ngươi không có chút thông minh nào hết. Quân sĩ đâu? đời đạt đến đây lập nha. Dạ dạ xin mẫu hậu hãy cho phép con trở về an giá sân sống kiếp đời thở săn làm thở săn để muôn sinh để còn về phụng dưỡng mẹ con và sống chiều gần gũi ai xa làm vua sao có quá mà con lại chẳng. Ôi gì cũng phải đánh rồi mới dịu cũng quen dần bải dương nghi cho thuần thục phong cách triều nghi cho kịp lễ đăng quang, công khó đó sẽ được ta hậu thưởng, khi hành nghiêm chỉnh đó nghe. Xin bệ hạ cố gắng học tập cho thái hậu vui lòng và tránh cho hạ thần khỏi bị khiển trách. Hầu tước dạ, hầu tước có thương ta không? Dạ thương lúc nào thành cũng quý mến bệ hạ. À, hầu tước à dạ bây giờ chỉ có cách này là gì an toàn cả hai dạ trẩm à uh, trẩm viết thơ nghe yeah. không dạ rồi à uh, hầu tước cho người cầm về cho mẹ trẩm dạ mẹ trẩm dẫn vợ trẩm tới đây hầu tước giúp cẩm gì có được không dạ được vậy thì bệ hãy viết thơ đi ờ viết thơ nghe không <cười> ai sao em ơi em nhớ anh chân, anh nhớ Ê, gì vậy? Trời ơi! Ta thơ là mất kế chuyện gì? Bệ hạ đã truyền phán, hạ thành không dám cãi, xin bệ hạ thảo chiêu triệu hồi, thành cho người tinh cảnh ra đi lập tức. Nhưng trước khi ra đi thành xin nhắc cho bệ hạ rõ nghe chuyện nhà xưa, tiền đế chưa bảo vì sẽ tác hộp nhân viên cho bệ hạ và bảo châu không ta đã hứa hẹn với bóng hồng sao mà ôi mới nhắc nàng đến liền xin bệ hạ chưa cải lời tâu bệ hạ dạ ôi điều chi điều chi bệ hạ bổ hoàng cung mấy năm trời xa khách được tin bệ hạ hồi loan bảo châu này giữ giả đến vấn áo chúc thánh thượng muôn năm trường thọ ờ cảm ơn cảm ơn ta có đi đâu mà bệ hạ giả ơn cho tử tước tử tước hãy bình thân thể rồi bình thân bình thân kìa dường như tánh tình của bệ hạ giờ đây có nhiều thay đổi thì ta bệ... Và làm cố sở một con tim nặng niềm cay đắng thương sông. Rộn lạc như vọng Chừng vốn tu lúc nhìn qua cửa Mới thấy lòng mình chưa có hẹn tiền Xin bệ hạ có tìm lời an ủi cho tử tước vui lòng Nói đi bệ hạ thì ông thẳng ta suy nghĩ rồi nói Chứ hối hoài biết cái gì mà nói Tu bệ hạ Chắc bệ hạ không còn yêu thần thiết nữa lần đầu tiên ta mới gặp nàng, nàng cách móc luôn tu làm, ta biết gì đâu mà ta nói, làm như theo quay vậy cha. Nàng nói rằng ta vui cảnh là đường xa, nhưng từ nhỏ tới giờ ta có đi đâu mà vui với đường xa cảnh là, còn ai xa cái người mà ta yêu, làm như theo qua giấy. cái người đã cùng ta lớn lên trong nghèo nàn nói lạnh người mà cùng ta chia sẻ bao nhiêu cài đăng của tình yêu Ôi dạ trời ơi làm gì kỳ vậy cha nội ờ hả sao ờ ờ ta với nàng hai kẻ từ từ sát lại gần nhau phải đôi ờ rồi do tròn rồi bóp méo ờ rồi bàn tay dỗ ta trời ơi trời trời hả à, ai biết đâu dầu tước ra giấu chứ không phải làm vậy sao trời tù thái hậu thái tử phi sơn đã về mẹ ơi thái tử phi sơn về đây con xuống mẹ ơi mẹ ơi con xuống đây, mẹ dương Nhi làm gì vậy con sợ quá ơi sợ đừng sợ ai cả con mẹ đây chính lại mẫu hậu đứa con bất hiếu bất mục đã về đây xin mẫu hậu động lòng tha tội và cho phép con được vào Thái miếu lại tạ tiên dương Nhà ngươi lại mà gọi ta là mẫu hậu <cười> Ngươi lại tiên dương mà làm gì Hãy lại người ngồi trên chính bệ kia kìa Hả? Mẫu hậu, bảo con lại ai? Lại hoàng đế bạc xa chứ lại ai Người lá mắt này là hoàng đế bạc xa phải Con phải lại một kẻ đó tiên vị tiên dương à Mẫu hậu Mẫu hậu xị nhục con một cách tầm tệ đây Thế sao? ta Để tôi xuống ông lên cho rồi đi Ngồi lên đó Phải Anh phải ngồi trên đó để cho mẹ ta vừa lòng khóa da Anh hãy giữ lấy chiếc ngay kia để đánh dấu một điều đại sắp suy tàn Mẹ ơi con nào tiếc chi dường dị Đu chúng ta tăng lòng con. Nếu có giận con xin mẹ chiếu theo lục nước kém vua mà tự mà tăng. Sao mẹ lại dung chấp kẻ ngoài nhân kỳ gì kiên hà. Mấy trăm năm công nghiệp của tiền nhân đã bị xo bỏ chẳng được bình. À sĩ đã đuổi kẻ khùng đi rất khỏi hoang tung đầu dân. Nó nghĩa là đứng như trời trong đó sao Dạ tâu Hạ thần chỉ e tên này bỏ chạy Ý, Ủa ổa dạ e bệ hạ này bông Bông đào Tại sao Tại sao lại có bệ hạ này Với bệ hạ kia Bộ nhà vua Ta sao Ta không biết Tại sao nhà vua ừ. có bông đào Tại sao vậy Bà tại sao vậy <cười> danh lợi mà không dám nhìn chúa cụ một bằng dân Tô Thái hậu đang lý ra kẻ hèn này ngăn không cho Thái hậu giam Thái tử khiên sơn. Làm gì nghĩ ngáng được, nhưng gì vì lẽ gì người quý nghĩ ngu si đó? Vì tôi nhận thấy bà là một kẻ vô lương, quên những người ơn đã giúp cho Thái hậu. Có được ngôi vị ngày nay rồi lấy quán vì trả ơn. có chuyện mười tám năm xưa người là ai mà bảo là biết cái chuyện cốt anh quân ai ai bị bỏ rơi vì nhà vua súng ấy một thứ phi còn ai ai biểu tôi đem hoàng tử thủ tiêu cho biệt danh nhà ngươi là ai mà có điều bí mật của ta tâu thái hậu hạ thần là cha ruột của thái tử phi sơn mà thái hậu vừa ra lệnh bắt giam hả ngươi ngươi là đại chân tên cẩn vệ trung thành của thái hậu ngày xưa, xưa. người đã lãnh sư mạng thủ tiêu hoàng tử và thay vào đó núm ruột của mình người đã bày muốn cho bà đốn bụng mang thai người đã bị thủ hạ của bà chẳng giết trên đường sư mạng <cười> dạ ngươi Ngươi còn sống được đến ngày này Của Hoàng tử uy Tâm Ngươi đã Giết rồi chứ Bà ơi tuân lĩnh của bà tôi Đã giết Hoàng tử uy Tâm Giết bằng cách đem Một cành vàng lá ngọc quăng Vào trong túc liều canh Tới ta Nơi đó có người mẹ mất con Thiếu tình mẫu tử sẵn sàng lấy giọt bao rơi cho dơ sầu bớt thám cho đoạn tháng qua ngài người đó là vợ tôi ôi biết bao năm tháng là loài khi hay tin tôi bị người ta sát hại vợ tôi sợ quá lên nên là lìa bỏ quê cũ làng xưa đứng trước ngôi nhà quan phế nhẫn bám rêu phong lòng của tôi não nề chua xót mười tám năm xuôi ngược tìm không gặp được người vợ thân chẳng biết nàng đã chết hay còn tôi dạt tầng phương nào mười tám năm nay tôi để tâm dò xét sự xuống phế của triều đình Và mong con ngày nay đi đối diện cùng Thái Hậu Bây giờ ngươi muốn gì? bác vàng đầu báo Hay một thái ấp trù của hoa màu nói đi ta sẵn sàng bán tặng Thái Hậu Thái Hậu ơi đã một lần Thái Hậu ban thưởng cho tôi rồi Hậu quả sự bán thưởng đó là thân tôi kề bên cây chết. Vợ của tôi bỏ xứ công đi, hạnh phúc một gia đình tan nát. Sự hy sinh của tôi vô cùng to tác. Thì những bảo ngọc tăng châu đền bồi lại sự mất mát của tôi biết mấy cho vừa ngày xưa. Tôi cắt nấm ruột của tôi, trao cho thai hậu, để có tranh giành lòng yêu gì của tiền đơn. Thì ngày nay tôi muốn còn tôi được làm vua. Thàm làm quá đáng. Tôi sẽ im lặng mãi mãi trong chức vị một công tước của triều đình để bảo vệ con tôi. Bằng nhớ. Bằng như thái hậu từ chối Thì chúng ta cùng chết Ta Ta bằng lòng Bằng lòng <cười> Kìa An sĩ đã Ta đang nông lòng chờ Khanh đi Công việc thế nào Tâu Thần đã tìm được Anh. Ali Khan rồi Thần đã thay hình đổi dạng Ali Khan thành ra an sĩ tới Thằng con trai thùng hiểu của hai thật Hay lắm Khanh quả là người nhiều mưu lược Quả không phủ lòng tin cậy của ta, thành phải hết sức thận trọng để lộ tung tích Ali Khan thì nguy hiểm khôn lường. Thành vừa biết thái tử Phi Sơn là con ruột của công tước Đạt Dâm, Đạt Dâm chưa chết thì tới ngày nào đó thằng Phi Sơn sẽ biết sự thật, chừng đó ngay cả tính mạng của ta cũng khó an toàn. Đừng nói tới ngôi vị hoàng thái hậu này, ta trông cậy vào tên Ali Khan đó. Thành đã hiểu ý hoàng thái hậu, thành xin bay biệt nương nương. nhớ dẫn nó đi chầu như thường nhực nhé tâu vân được lĩnh truyền hả thành dỗi giá về ngay chúc nương nương minh tường thọ dạ hải hãy bình thân rã ngày mai muốn tự tước tổ chức một cuộc đi săn có đồng đô hình thần nhất là phải có mặt thanh hoàng buộc đi săn này phải ở giữa lòng sa mạc nương nương cần sừng tê giác hay là da bánh sư ta cần có một người một người ngã nữa giữa bầy cứ giữ hung ai và rành rỗ nghĩa là một người ở lại đi tê giác bánh sư tâu nương nương nhưng người đó là ai vậy đó là người đáng mang dương nghĩa hả người đó là hoàng tử là đức vua đang ngự trị bạc san sao cô người có ý định trôi tàu hay nhà người muôn chân ta lại ta dạ dạ lúc nào mà tướng cũng trung thành và ngày sẵn sàng tính mạng lệnh vua nhân ý định hoàng thái hậu hoàng thái hậu dạ ừ. dạ thưa ông quan nàng muốn tìm ai dạ không có tìm mà ảnh anh chưa đến đó ảnh ảnh nào dạ thì ảnh ảnh là ông vua đố vua phải ảnh viết giấy đàng hoàng nè có quan có quân nè có ngựa có xe nữa nè nàng ơ cô ốm phải ờ, bà thưa bà bà là gì của hoàng đế tôi ạ tôi là <cười> Dạ Đừng cười cứ nói Dạ cứ nói với nè Cứ nói không sao Dạ mà mà ảnh đâu rồi hả ông Quang Dạ để tôi vào thông báo với ảnh cho Trời đừng đức vua mà kêu bằng ảnh nè trời a li a Ta đã trở lại cung sông cho nè Thỏa mộng Chút nữa đây Sẽ có muôn dạng thần dân tung mô dạng tuyến Chút nữa đây, nàng sẽ kéo thành một bậc mẫu nghi Thay Tùng Phải, ta đây Ta đã hứa đem Khanh về cuộc đời dung rắn Có chưa kịp cho kiểu qua đến rước thì Khanh đã tìm đến cung dạ Dạ không không. Tiện tiếp đưa mẹ già rồi ăn và sơn yêu vô Để hát lại quốc tương Phùng chơi. chọn những tiểu thơ lá ngọc cành vàng và ngôi vị mẫu nghi chứ còn không không một quy quyền nào ngăn cản được ta nàng sẽ là hoàng hậu của sông núi bạc sa này âu kìa hầu tước an sĩ đạt khanh hãy đến đây bái mạng hoàng hậu bạc sa mắt thành an sĩ đạt sinh ra mắt nương nương chúc nương nương muôn năm trường thọ còn người nào đứng bên cạnh hầu tước mà không bái mạng muôn tôn đây là con trai của hạ thành mau bái mạng trước quân dương và hoàng hậu đi con dạ kính chúc kính chúc bay vì tế không được vô lệ tâu bệ hạ xin bệ hạ rộng lượng thương tình hạ cho tội thất thố thằng con của hạ thành bị một lần té ngựa nên bệnh hoãn tiền miên và nó hay nói thùng bất tử nên nó thành bắt buộc nó ở nhà sợ khi ra đường nó ăn nói hoàng thiên rồi dân gian nghe được họ sẽ chê ngớ cười công tử bệnh hoạn làm sao mà trở nên khùng kiệu tưởng hầu tước nên câu rõ ngọn ngành tôi thấy công tử có những cử chỉ lạ lùng không biết gì phép tắt khi đứng trước thánh quân dạ dạ dạ tôi ngớ tình thánh hoàng nên rộng lượng à, à, à, không sao ai mà nỡ bắt tội một người không À, mà tại sao trên mặt con tự có một vết sẹo dài và nguyên nhân nào chỉ còn lại một mắt mà thôi dạ dạ dạ dạ khi nó mới vừa lên năm tuổi và đang chạy chơi ở quanh đình Bóng có con chim đại bàng cũng không biết từ nơi đâu Xà xuống mổ ngay mắt nên nó phải biểu tật nguyền Thế hey, mà bóng tử vẫn còn sống được Dạ quá là nhờ thánh thượng của hộ đây à Dạ đừng có tin lời Lời nói của ông này Ủa cha của hả thần Sợi dĩ thần đi mù mắt không phải tại vì con chim đại bàng Vậy cái tại gì hả Dạ Dạ Dạ tại vì con chim chim Trắng <cười> có nhiều bực bội có mặt công tử ở đây sẽ làm cái trung được vui nhộn nè ta sẽ phong cho ngươi chức nam tướng giả muốn tâu ra vào bất tâm chốn kiều trung có lẽ công tử sẽ làm vui về tiều đình mà ngày xưa vô sầu thắng nghiêm ta bệ hạ ban cho anh huệ quang nhiều cha con hạ thần nguyện tác giả vi chanh cá chiều nổi đều vui vẻ hơn quang Chỉ điên quái thanh ta thì À coi kìa Mặt qua xào uống Liễu ủ mạnh ê Giá những sầu ai mà mắt đầm đìa lễ thảm Lòng nao nhung nhớ Khiến môi kia biết nở nụ cười Xin bệ hạ cho tần tiếp được chết trước long nhan Còn hơn là một tần tiếp với ba người yêu cùng thì ra nàng đã úa xào héo rượu vì hình bóng của tên thợ săn nghèo hèn cá tội lạc vui vạ đừng dễ đâu dạ yeah. tuyền truy nã cho bằng được tên ali găng bắt về đây chém đầu trước mắt cắm dạ muốn câu bệ hạ coi kìa đình của nó điên đó con bệ hạ bệ hạ ơi xem xa hồ xem phố hồ cảng lựu xa đào lựu ngã đào nghiêng Hey, hi, hi, hi, từng たり càng. Dạ muốn tao. Nè nè nè mày đừng có nói em. Người ta yêu nhau vì tất cả chân tình mà xin bể hạ nhân từng. Mà ban cho sắc lệnh cho hai người hòa ly. Nam Tước hay Bình Thân <cười> Nam Tước làm như mình là thằng thợ săn không và. À, Mà tại sao Nam Tước lại đi binh vực cho tên Ali Al Khan Mẹ ơi sợ gì thằng đây cúi đầu nạp mình binh vực cho Ali Khan gì? Ali Khan với thần đi vốn thiệt là Vui ơi, mừng à vui à, Vui à, vui, à, vui, à, vui, à, vui mừng à vui, mừng, vui, vui. Thôi thôi thôi không còn thấy thống tiểu nghi gì nữa cả vua chẳng ra vua tôi chẳng ra tôi Lần sao á hầu tước đừng có dẫn năm tước vào chầu thánh thượng nữa nhá ok không có cấm đoán bao giờ mà công tước lại nặng lời cùng hầu tước rồi sinh ra mất niềm hòa khí giữa bạn đồng lưu công tước đừng quá ưu nghiêm khắc với một thanh niên bệnh tật ta nên rộng lượng thương tình thần tử tước bảo châu kính chúc bệ hạ an khương trường thọ hãy bình thân đột nhiên tử tước và bái kiến hẳn có điều chi quan trọng tiện tiếp được tinh bệ hạ hồi loan sau mấy năm vui sai cùng trắng rừng gió Mão mũi vào đây ngưỡng giọng long nhang xem có phần nào thay đổi Gia cũng để nhắc lại lời hứa của anh. anh đây đây là người ngọc của cung son Trời ơi trong khi tiếp dâng lệnh phủ thân khép chặt cửa quê phòng sắc son chờ đợi đến ngày này những tướngơ có lời khuyên tử tước ở đây là ngày chốn đều đều và ngày trước mặt cũng tấm nàng cần trong lời cẩn xin lỗi ngài thôi thôi các anh cho chớ nhiều lời cái giả Vậy hạ nên thỉnh ý hoàng thái hậu trước khi làm lễ tấn phong. Ai sao? Chúng ta đi thôi. Ai ai mày chạy đi đâu? Chạy con chạy đi tìm ai đi kia mai. Trời ơi thấy ai đó mà không thấy các tiếng kêu ai biết ai khổ mà mình không một lời than cho thấu tới thiên. cao xanh ơi tên chính từ mấy ông có đồng lòng thương xót cho một mối tình tan vỡ hy vọng bao ngày bao tháng vòng trôi xuôi trời ơi thấy ở đó mà dội tay không tới tận mát nhau mà không nói được thành câu. tâm sự của tôi phải rồi thấy ở đó mà gối tay không chạm tôi nó nói khùng lên nữa đó đừng có tin nó quý ông quý bà ơi trời ơi đừng có khùng nhiều quá nó lộ thì chết cha nghe con tâm sự của bà nỗi lòng của ông. tâm sự của ông nỗi lòng của bà tại sao điểm nhiều soi giác cũng như của kẻ chiều tình chỉ ban ra chớ ngày nào là bóng được ai có tình yêu hãy cho tôi xin một ít chờ tôi ân tình này càng đây từ đâu ông này nè ông có tình yêu nhiều lắm ông đã ban cho tôi tình vô tư và ông dạy tôi làm vua giá đoạt ngay vàng Trang trí mặt mày để đóng lốt một hề Trời ơi, nó bậy cha đánh chết đi rồi Mày có khùng mày không vừa vừa Chứ mày không quá thì tao, tao đi vậy Không, con ở đây à, con ở đây để con đợi Đợi ai nè, Con ở đây để con đợi Ờ, đợi ai đâu cầu trước chớ nón giận nam tước đi chắc đã có lần lỡ nỡ lỡ chịu về ông mày nói tao nghe coi dạ xin kêu quý vị bái biệt kẻ đồng hội trung huyền bái biệt bà lão kia bà muốn tìm ai mà lãng vãng ở đây bà không biết nơi đây là là cung son đĩa ngọc của nhà vua còn tôi tôi đến đây đi tìm nó nó nào bà phải cẩn ngôn trọng lời trước mặt một công tước của triều đình bà nghe chưa Dạ nghe rồi Giám thưa ông công tước, Ông dùm bảo với nó là có mẹ nó đến tìm Nó nào Vua Đức vua <cười> à, à, à. Có phải bà từ An giả sơn đến đây Để tìm tên thợ săn can tội làm vua giả đâu không Phải Nhưng nó không phải là vua giả như ông đã tưởng đâu Nó chính thật là hoàng tử quy tâm đâu Nhưng bà ai bà là ai mà biết hoàng tử quy tâm có phải bà là thùy dương vợ của tinh cận dễ đạp dân đâu không vâng tôi đây nhưng ông là ai ta là đạp dân đây trời ơi phu quân có phải thật phu quân đây không phải tôi đây là mình ơi Phu nhân ơi, mười tám năm nay ta xuôi ngược tìm kiếm phu nhân khắp chân trời góc biển Giới biết bao là nỗi nhớ niềm thương mang nặng trong lòng Nhưng mỗi ngày qua càng vắng bạc tính hồng đêm ngồi nghe trong điểm tranh trước ngọn đèn kia lung bất mà không hay lệ nóng cao tuôn khi còn là một gã lấy buông suốt ngày đêm ngồi tranh lưng mà. ta mơ về quê xưa ôn lại hình dáng Quốc giờ hiền đã mười xuân trăm biết cái thằng đạc phương con chúng ta bây giờ nó ra sao không làm sao thiết biết đó? thời ơi làm sao tôi hình dung được giờ này còn máu tôi nó ra sao nó hiện là vua là chúa của giải đất bạc xa này Don't do và hoàng hậu giản tuế giản giản tuế, dạ ơn dạ thần kinh chúc quân vương và hoàng hậu trăm năm bền duyên tơ tóc ngày đêm nay trong khi quân vương và hoàng hậu uống rượu tăng hôn bên ánh đèn quá chúc thì phần đây đã dịnh biệt kinh kỳ kiệt sao năm tước nói gì những lời trắng tối bệ hạ ơi thần như con bệnh trong giờ hấp thôi thể xác còn đây nhưng tim não đã nát tan rồi nhìn quân vương và hoàng hậu đẹp lửa đôi thần đang khóc cho mối tình đầu tan giờ nàng đã nói dù cho tan thương dâu bể, dù bạo lực của một ông vua cũng không chia sẻ được mối tình những hỡi ôi bảo ngọc trân châu và gấm lụa kiêu sa đã cướp nàng ra khỏi vòng tay của hạ thần mãi mãi nàng đã quên lời hứa hẹn bỏ nam tước tìm đến miền có lạ hoa thơm. bệ hạ chỉ vì thần không thể xây cung điện Nguyên nga cho nàng dạo cốt xem chờ trắng lên mà xem qua nợ nên nàng đã cao thân cho một kẻ quyền quy sang cát Bỏ mặt thần bơ vơ như cánh nhạn kêu sương nứt nở giữa đêm trăng tội nghiệp cho nam tước biết bao nhiêu đã lâm phen thần đây muốn gọi thân nào. nhưng vừa cấp tiếng bỗng tào dân quốc ngang đành chôn chặt niềm cay đắng tận đáy Nàng đang long lẩy uy nghĩ như một bà hoàng trên chính bệ, còn chồng nàng dí như một vị quân vương. Còn thân chỉ là tên lính ngự năm hầu hạ ngày đêm, để mà sốt đau nhìn người yêu trong bóng ngắm vàng son. Nàng có một lối dịu nhưng nàng là ai? hiện ở đâu? Không Nàng đang ở tại kinh kỳ chỉ vì nàng mà nam tớ ra ừ. đi thế nhưng của năm bãi đường thay đổi của trăm ngàn lỗi phố phần nhau nam tớ có xét kỹ cho hoàn cảnh của người ta chưa mà dối kết án người ta chung thầy bồi sa mạ hoàng kiếm chưa ngột tủ em anh trói buộc phát thân. lắm khi người ta gần cười gần nói bên ngoài, nhưng trong lòng nào đầy ta nát. Ai ai cũng muốn được mang tiếng tốt rằng mình tròn thủy dạng chúng, nhưng định mạng trớ trêu mà mình. ta sẽ đến ngay nam tước ở đây chờ chẳng sẽ trở lại xin tuân mạng nam tước ta nghĩ rằng chữ tấm tình của nam tước chắc không hẳn là sự thật tâu hoàng hậu Thật lên lên giữa nuôi rừng với những người chất phác xung quanh thần chỉ quen nói thật chứ không hề bịa đặt ta tưởng xưa nay chỉ có hạng cùng đính áo rách mới bị tình nương ruồng giấy vô phan hoàng hậu đã lầm Khi tưởng tôi là một nam túc giàu sang, sự thật tôi chính là gã thợ săn nghèo mà, sống với mẹ già nơi miền quê an giả sơn heo. Ali Khan, Ali Khan, Muong Tau, ngày nay hoàng hậu đã là vị mẫu nghi thiên hạ, còn gã thợ săn Ali Khan chỉ là một thư dân. sự hèn sang đã phân biệt rõ ràng, xin hoàng hậu hãy quên đi dị dạng để sống yên vui trong cuộc đời vàng son vương giả. Không, ai xa muôn đời là đó qua của xa mà khô cằn cát vàng nắng cháy là người yêu buông tơ của gã tò săn đã cùng ai sao ước kẹn buổi ban đồ. Mong ôi hoàng thổ của triều đình Mà chỉ muốn trở về là bà chỉ muốn sông với người yêu nơi an giả sân nhau sao lại lạc loài đến tận hoàng cung bà bảo là bạc mãi mãi thủy chung sao lại nguy nghi tranh chính dùng uy quyền để buộc em phải làm hoa ngô em gượng xong là để chờ gặp người yêu cô nay gặp nhau sau ai nỡ nặng lời tại vì tôi cảm thấy mình ngu dại ai phụ mình Tên tím gì khó mạ Hãy quỳ xuống chịu chết, chết. Ai đi vô tội Ai đi vô tội Xin Hoàng Hậu Ây Giang ra cho thần làm thẩn sự Quỳ xuống Phu quân Hãy dừng tay lại để tiện thiết kế Chú Bệ Hạ nghe những ân tình sâu kinh Đã bị các bụi thời gian chôn chặt Mười tám năm Mẹ Mẹ gì mà đắm không hiểu dạ tôi tôi ông phu nhân của thần sắp điên rồi tâm cô quân đừng bưng bích sự thật Hãy subscribe công tước có thật này là cha ruột của trọng không trời ơi sao mà cô vân lại im lặng đạc phương con con là con của cha mẹ đây còn con con không phải hoàng tử là con của tiên dương hoàng tử tên thật là quy tâm a ly chỉ là cái tên giả không không con là a ly khang chỉ có con là con của mẹ mà thôi trời ơi sự thật đã phơi bài mà ta tưởng mình còn nằm trong ao mông ôi ngay vàng và dưới miên mày đã trang trí cho ta thành một đấng quân dương còn dòng máu trong châu thân thì lệ thuộc vào một tên quân cần về cha chơi cho những mong buôn vua bán chúa để ngày nay con phải lỡ cười lỡ khóc con khóc cho mối tình đầu vì đâu tan vỡ và lỡ cười cho số phận một vì vua mất chiếc ngai bỏ cùng son đây vui tú ở giang hồ ai sao ai sao ta yêu nàng vì giọt nước mắt chung tình mà nàng đã thường khóc tình quân khiến cho ta dừng bước lãng du trở lại ngay trong lòng những mong làm cho ai kia thỏa dài xin luôn kiếp đổi ơn nhưng ali can mà lẽ sống tiên liên của con tim thần thiết hả nó về Bảy hạ đại ta cho ai đấng thân sinh Rồi thần sẽ cùng mẹ cha lên đường về ăn dã sơn yêu mến Tìm quán làng bên tây cung kia con như ngày nào bảy hạ vẫn còn mới còn thương Phải đà con giờ cha mới thấy lòng tham đã thấm mệt đấng a đã cho cha con chồng vợ tùng phùng cha thấy hạnh phúc đôi khi gia hương cung vàng miễn ngọc đâu bệ hạ chúng thần xin bái việt Đây đừng bỏ con mà đi đâu, còn bể hạ. Xin bể hạ gõi thần là đạt phương, đạt phương. Đợi ngươi có lẽ rất nhiều hạnh phúc gì ngưi kể từ đây được gần mẹ gần cha. còn ta kể từ đây ta sẽ chịu nghi mồ coi tròn kiếp ở dưới lưng đằng. Bể hạ đã ban cho kẻ hạ thần một chân hạnh phúc của con người. tâu bệ hạ đổi ơn hoàng thái hậu chúng thần xin giả biệt Con cần thương cho ai xa dưới bao cầu thề đoan tình. Bóng bay giang lao gió mùa qua, thế lớn đau thương cũng xa dần. Hôm nay em vui hát ca cho đời qua. Hát ca la la la la la, nắng lắm hàng đơn. Buồn tin em cha chưa mau tình với.